các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô toàn quyền quyết định nhiều việc không ai dám hó h é p một câu tuy là kế toán nhưng quyền lực của cô chỉ dưới hiệu trưởng có nhiều chuyện hiệu trưởng còn phải nhũn nhặn chiều theo ý của cô nhục tôi thông tin toàn bộ nội dung anh tùng kể cho ông hùng nghe nghe xong ông nói đã rõ rồi cậu bạn ở trường ấy viết giấy mời ông phụng về đúng ngày tôi tới trường để tôi có việc nhờ bằng mọi giá ông ấy phải có mặt s a o lại p h ả i gọi ông ta á tôi hỏi qua câu chuyện cậu thấy rõ rồi mọi oán hận của cô nhung đều từ ông phụng mà ra cả ông ta phải có mặt hỗ trợ tôi mới làm thành công được ông hùng còn dặn tôi bảo anh lợi mua sắm một số lễ vật và đúng ngày giờ như lịch ông ấn định sẽ tiến hành Anh lợi nhờ người dò hỏi biết địa chỉ nơi ở của ông phụ. Anh viết thư tay mời ông xuống với ý nghĩa là thăm trường cũ. Nhưng ông trả lời ngay cho người chuyển thư là bận việc không thể xuống được. Anh lợi và anh Tùng trực tiếp đi đến tận nơi trình bày thuyết phục. Nhưng ông vẫn một mực bảo không thể xuống. Viện lý do sức khỏe không được tốt, đang phải uống thuốc tiểu đường và cao huyết áp, đi xa không được. anh lợi lại trực tiếp tới gặp và trình bày với lãnh đạo huyện đích thân chủ tịch huyện chỉ đạo việc tâm linh chúng ta không thể xem thường và bộc b á n nhưng nhà trường phải làm trên tinh thần khoa học không xa đà và quá sâu không khéo lại trở thành mê tín dị đoan đặc biệt khi mời thầy về làm những vấn đề tâm linh phải hết sức kín đáo tuyệt đối không để cho các em học sinh chứng kiến các em chưa hiểu hết chuyện, lại thấy thầy cô cúng bái làm lễ, e rằng không hay, thậm chí khiến các em có cái nhìn lệch lạc về khoa học tâm linh. bãi trường toàn là những con em dân tộc thiểu số, thì vấn đề này lại càng hết sức nhạy cảm. chủ tịch huyện sẽ đánh giấy mời cho ông phụng, bằng mọi giá ông phải xuống tham gia. ông không thể viện cớ này nọ để thoái thác, ông phải có trách nhiệm. cùng với nhà trường tháo gỡ chuyện này tất cả chúng ta phải vì học sinh thân yêu đem đến cho các em môi trường giáo dục trong sáng thuần khiết nhất không thể để những sự ám ảnh đó nó hằn sâu trong tâm hồn non nớt của các em đúng ngày đã định theo lời dặn của ông hùng mọi người phải có mặt lúc 3 giờ sáng lễ vật được bày biện sẵn trước nhà kho lúc đó chúng tôi gồm có tôi anh l ợ anh tùng ông phụng anh thả đại diện cho địa phương ông hùng và cô thanh một người đi theo giúp việc cho ông hùng tất cả ngồi trên chiếu trước bàn lễ riêng ông phụng và cô thanh ngồi ở hàng t r ê n cùng sát bàn lễ ông hùng yêu cầu hai người quỳ gối mặt đối diện với nhau c h ắ p hai tay trước ngực trên tay cầm một cây nhang đang cháy ông hùng đóng bộ vest màu cho trang nhã sang trọng ông lại gần khấn vài câu mọi người đều có thể nghe rõ nôm na mời thổ thần thổ địa ngự trị ở đây và những vong hồn đang luận quất xung quanh về thọ hưởng khấn xong ông vãi muối và b ọ c g ạ o xung quanh giống như dằm tháng b y người ta hay làm cúng cô hồn vậy tôi nhận thấy lối cúng của ông rất giản dị không có vẻ gì cầu kỳ huyền bí như những ông thầy cúng tôi thường thấy xong việc ông xoa tay cười cười lại gần cô thanh lấy ra một vật khá giống chiếc đồng hồ đeo tay vật này được gắn với một sợi xích nhỏ màu bạc ông đưa vật ấy lại gần đung đưa trước mặt cô thanh hít hơi sâu ba lần rồi khẽ nói nhẹ nhàng như gió thoảng thư giãn thanh thản thư giãn thanh thản bạn đang thư giãn toàn bộ cơ thể của mình, cơ thể của bạn đang hòa vào không khí đất trời, thư giãn thanh thản, bạn đang từ từ chìm vào giấc ngủ thật thanh thản. Cô thanh từ từ nhắm mắt gục mặt xuống, giống như người ta ngủ gục vậy. Đột nhiên ô n g hùng hô to ba tiếng, tôi không rõ là tiếng gì. nhưng âm thanh sang s à n g rứt khoát mạnh mẽ tôi nghĩ có lẽ đó là tiếng phạn không phải nhẹ nhàng mà như ra lệnh một ai đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net